Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta theo dõi mình chứ. Nghĩ thầm mà trong bụng vậy thôi chứ Thành biết. Giờ Thành có hỏi thì cô ta cũng đời nào mà nói. Không phải là cô có việc ư? Sao không đi đi? À ừm, tôi xong việc rồi. Lúc đi về thì nhìn thấy cho nên gái lại mà thôi. Nhìn thấy biểu hiện của Ngọc, Thành thừa biết là cô đang nói dối. Có lẽ cô cũng nhận ra là Thành đã biết. Cô ta liền đứng dậy vừa nói vừa quay nhìn sang hướng khác. Thôi muộn rồi tôi về đây Anh ở lại chơi với con bé vui vẻ cười lời chào của tôi tới con bé Rồi khi nào cần gửi đồ cho nó Thì nói tôi giúp cho Nói xong thì cô ta bỏ đi mất Thành vì cười lắc đầu Cô gái này thực sự không biết Cô ta là người tốt hay là kẻ xấu nữa Đang mà nhìn theo cái bóng của Ngọc Thì từ phía xa con bé Linh đang gọi Thành Anh Thành, anh Thành ơi Thành giật mình cúi xuống nhìn nó Con bé thật xinh xắn trong bộ váy xanh của Thành. Sao vậy? Nói đi anh nghe. Em... Nhìn bộ dạng ngập ngừng của con bé, Thành nhú mẩy, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt của nó. Sao vậy? Cứ nói đi anh nghe. Anh... Anh giúp em tìm mẹ được không? Nghe đến đây thì Thành như nghẹn lại nơi cổ hỏng. Con bé nhìn Thành với một ánh mắt tội nghiệp. Trước đây mẹ có tới thăm em đốt hương với bánh kẹo cho em. Nhưng rồi em không thấy mẹ đến nữa, lâu lắm rồi. Em yên tâm đi để đó anh tìm cho. Anh sẽ dẫn mẹ em đến đây cho em được nhìn thấy. Khương mặt của con bé bỗng trở nên tươi tỉnh nó liền nói. Hay quá, anh Thành hay quá, em cảm ơn anh. Em nhớ mẹ em lắm. Thành nhìn con bé rồi cười, thực sự Thành thương nó quá. Ngồi thêm một lát thì cũng một giờ sáng. Nhận ra sáng mai phải đi làm sớm. Thành chào nó rồi ra về. Con bé nhìn Thành rồi vẫy tay chào trông lễ phép lắm. Sáng ngày hôm nay Thành thức dậy với một sự tỉnh táo và hứng thú đến bất ngờ. Chào mẹ con đi làm nha. Chưa kiếm nghe tiếng của bà Huệ trả lời thì Thành đã vội chạy ra ngoài cầm. Chiếc xe đen như mọi ngày đã đợi Thành từ trước. Thành bước lên xe. Hôm nay chỉ có mỗi người tài xế tiếp cùng Thành mà thôi. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Mất một lúc thì Thành nhận ra. Hình như là đoạn đường này khác với đoạn đường đi đến trụ sở của đội 444. Anh nghe mắt nhìn ra bên ngoài rồi nói. Anh ơi, hôm nay chúng ta đi đâu vậy? Anh tài sẽ im lặng thành nhú mày, không biết anh ta định đưa mình đi đâu. Tuy đã là gia nhập đội, nhưng mọi kế hoạch động ra sao thành đều không biết một chút gì cả. Lần nữa mình phải nói với Ngọc mới được, cơ như thế này mà làm việc lâu dài thì không được rồi. Nghe bỗng vậy cho nên là Thành không hỏi gì thêm, lấy điện thoại ra rồi lướt lướt. Hơn 1 giờ đồng hồ thì chiếc xe dừng lại, anh tài sĩ cất tiếng: "Tới rồi cậu xuống đi, lát nữa xong việc tôi qua đón." "Xong việc ừ, Tôi có biết mình làm gì đâu mà xong." Kể khổ một cái rồi Thành mở cửa xe bước ra ngoài. Anh ta chợt Thành tới một ngôi chùa, nhìn từ bên ngoài thì nó có vẻ không lớn lắm. Đang lẩy hoài không biết làm gì thì chuông điện thoại của Thành vang lên. Thành nhấc máy chưa kịp nói gì thì một giọng nói quen thuộc vang linh ở đầu dây bên kia. Tới rồi thì vào đi còn đứng ở đó làm gì? Đó là giọng của Ngọc, Thành lắc đầu ngắn ngầm rồi bước vào bên trong. Ngôi chùa này khá nhỏ chỉ vòn vẹn một gian chính điện, một gian dùng làm nơi của các sư ở phía sau và một pho tượng Phật cao hơn đầu người ở phía trước chính điện mà thôi. Không khó để Thành có thể nhận ra mọi người đang tập trung ở chính điện Thành nhanh chóng tiến vào bên trong, và đến nơi thì Thích Ngọc đang đứng nói chuyện với hai vị sư. Gần đó là hai người đàn ông mặc vết đen ngày hôm trước. Họ đang chụp ảnh lại rồi tìm kiếm thứ gì đó. Thành tiến lại gần Ngọc. Chuyện gì Thích Ngọc? Ngọc nghe thấy thì liền dơ tay ra hiểu cho Thành đừng làm phiền. Thế nên Thành lùi lại, đưa mắt nhìn xung quanh để quan sát trong lúc chờ đợi. Một lát sau thì Ngọc bước lại chút của Thành Vào mặt của cô vẫn như thường ngày Lạnh lùng và đầy vẻ kiêu ngạo Đợi lâu không? Thành giờ vợ làm ngư Ngọc nhú mày nhìn Thành rồi nói Tôi đang nói chuyện với nhân chứng Không thích người khác làm phiền Anh đợi có một tí thế mà Như là động chúng điều Thành đang bực tức Ở trong lòng Thành nhìn chằm chằm thẳng vào mắt của Ngọc gì nói Tôi không biết cô nghĩ thế nào Tuy nhiên đối với tôi để làm gì còn không được biết trước thì nó là một sự xúc phạm. Tôi và cô là cộng sự cơ mà, chứ đến tận bây giờ tôi không biết mình tới đây để làm gì cả. Cương mặt của Ngọc có chút bối rối, cô đưa thành một tập hồ sơ rồi quay lưng đi, có dấu hiệu của con ác. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net